Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nó đón xe đò phương trang để mà đi Nói tóm lại là dạng ham vui Mà hễ bạn bè rủ là nó nhiệt tình tham gia lên Thì cái đêm thứ bảy đó tự nhiên con bé Minh Nó mới nói với chị hai tôi Nó nói má à Thằng Danh mà nó có xin má cho con đi ra Đà Lạt chơi đó Má nói với nó là Má không cho con đi nha Chứ không phải là con không muốn đi Tại vì con đang bị nóng sốt. Má cứ nói như vậy đi. Con không hiểu sao tự nhiên lần này mà tụi nó rủ con đi chơi. Sao trong lòng con cảm thấy bất an con không có muốn đi. Má nhớ nha. Thằng danh mà nó có năng nỉ cỡ nào. Má nhất định không có cho con đi nha má. Nó cứ căng dặn đi, căng dặn lại nhiều lần như vậy đó. Tôi nghĩ chắc có lẽ linh tính nó, mách bảo nó điều gì. Chứ thật sự nó là đứa ham vui mà. Lần này khi mà có bạn rủ đi mà đi lạ lạc mà nó từ chối mới là chuyện lạ. Sáng Chủ nhật hôm đó, thằng Danh nó có ghé nhà tôi chơi, rồi nó lại năng nỉ con mình đi. Con mình nó không thay đổi ý định cương quyết ở nhà. Thế là thằng Danh đành đi về, chuẩn bị hành lý, tối xuất phát như đã lên lịch. Khi mà tụi nó đã đi rồi, lúc đó cũng khoảng 10 giờ đêm, khi tôi nằm ở dưới nhà, Tôi có nghe tiếng cháu tôi nó trả lời bằng điện thoại. Rồi hơn một tiếng sau, nó bước xuống nhà, vừa khóc vừa nói. Dì út ơi, ra đóng cửa dùm con đi. Giờ con phải lấy xe chạy qua nhà má thằng Danh ở quận 8 để báo tin. Thằng Danh nó chết rồi dì út nó đâm đầu vô xe tải. Nghe cháu tôi nói vậy, tôi muốn chết đứng. Rõ ràng sáng nay nó còn ghé nhà mình, mà giờ lại nghe nó chết rồi. Phải nói đời người vô thường quá sinh ly tử biệt, ai rồi, cũng phải trải qua một lần. Tôi không dám nghĩ tới cái cảnh mà nửa đêm cháu tôi nó chạy qua quận 8, gõ cửa nhà để báo tin cho mẹ thằng Danh. Không biết là mẹ thằng Danh sẽ ra sao khi biết con mình đã chết. Nó đã không có ba rồi, ba nó đã đi lấy vợ khác. Mẹ nó chỉ có một mình ở với nó thôi, mẹ nó hy sinh cả tuổi xuân của mình. Vừa làm mẹ lại vừa làm cha Nuôi dạy con mình cho tới tuổi trưởng thành Tôi không biết bà phải làm sao Tôi cũng thấy thương thằng Danh này lắm Bởi vì tôi nghĩ nó thiếu tình thương của cha Không có cha nhưng mà nó lại là đứa con ngoan hiền lễ phép Khi nó đến nhà gặp người lớn Nó dạ thưa Nó không có quậy như những đứa trẻ khác Khi mấy đứa bạn gọi điện thoại về cho cháu tôi biết Cái địa chỉ ở bệnh viện. Và khi nghe cháu tôi báo tin dữ, mẹ thằng Danh tức tốc đón xe ra nơi đó gấp để mà mang xác nó về Sài Gòn. Phải nói thằng Danh nó có nhiều bạn lắm luôn, trai gái đều có. Nhưng mà chỉ có mỗi một mình con bé Minh nhà tôi là biết nhà của nó ở đâu mà thôi. Nếu như mà đêm chủ nhật, con Minh nó đi, thằng Danh nó chở. Thì khi mà thằng Danh đâm đầu vô xe tải, Thằng Danh mất, cháu tôi ngồi sau xe, chắc gì mà lạnh lặn được. Rồi mẹ thằng Danh cũng đem được xác nó về chùa để làm đám. Nếu như gia đình mà có người thân bị mất vì tai nạn ở ngoài đường, hầu như họ đều mang về chùa làm đám chứ không đem về nhà. Lý do vì sao thì tôi không biết. Còn mình cháu tôi nó vô chùa mấy ngày ở đó phủ đám tang, Danh nó chết rồi, mẹ nó làm sao đây? Nhà thì chỉ có hai mẹ con đêm đêm trò chuyện cùng nhau. Vậy mà nó nở lòng nào, bỏ mẹ nó mà đi, không bao giờ trở lại. con người ta có số cả rồi. Số của nó chết vì tai nạn. Năm đó nó mới 20 tuổi đầu. Cái tuổi bao nhiêu mơ ước ở tương lai, còn đang gian dở, mà nó thì mãi mãi không thể nào thực hiện được nữa rồi. Trong đám tang cháu tôi mới hỏi cái đám đi chơi chung với thằng Danh. Tụi mày đi chung với nhau mà sao lại để thằng Danh ra nông nổi như thế này? Đi cả đám mà giờ thằng danh nó nằm trong quan tài là sao cháu gái tôi nói chơi với đám bạn cùng lứa tuổi của nó thân dữ lắm nên khi nói chuyện thì cứ mày với tao là vậy đó tụi nó mới kể lại với cháu tôi rằng tại vì rủ mày mày không đi nên thằng danh nó chạy một mình khi đi được hai tiếng tụi tao nghe thằng danh nói nó buồn ngủ cho đến khi chạy gần tới bảo lộc thì lúc đó trời lất phất mưa lúc đó thì thằng danh nó chạy trước cách tụi tao cỡ hai chục mét, thấy mưa, tụi tao dừng nghỉ một chút để mà lấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net